các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lốc bóng ô ô kêu lạnh lên, và xúi cá từ bốn phương tám hướng dưới đáy biển, bắt đầu tụ tập xung quanh bao vây lấy Tiểu Hạo. Tiểu Hạo không ngờ rằng tên thủy quái này còn có khả năng thao túng thủy tộc, kết thành ngư trận. Đúng như lời của ngư tinh lúc nãy, tên này không phải dễ bới phó, xem ra anh đọc quá coi thường nó. Thủy quái như lúc Tiểu Hạo phân tâm, liền trốn về ổ dưới đáy biển. Còn những con cá kia dường như đang phát điên xông thẳng đến anh. Anh sẽ xử lý đám cá kia như thế nào đây? Điều đang tiểu hào có thu phục được thủy khôi. Tôi chuyển đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net